287. Nỗ lực. Cái gì là quyền lực đích thực? Nếu bạn muốn nắm sát, thu góp nhiều tiền bạc hay chinh phục một dân tộc khác với binh sĩ của mình, đây không phải là quyền lực đích thực. Quyền lực đích thực được biểu lộ khi bạn tha thứ cho những ai xử tệ với mình. Với sự tha thứ đó, bạn mạnh mẽ hơn bất cứ ai. bởi vì quyền lực của Thượng Đế sẽ ở cùng bạn. Một trong những câu nói nguy hiểm và khó chịu nhất đối với tôi là Mọi sự đều tốt đẹp. Chúng ta sẵn sàng cư xử như là kẻ hèn nhát để những người khác sẽ xem chúng ta là dũng kẻ. Đừng ca ngợi, cũng đừng phán xét chính bạn trước kẻ khác. Hãy lưu ý lắng nghe tiếng nói của lương tâm bạn, chứ không phải những phán xét của kẻ khác. Tôi buồn vì tôi sẽ không thấy những kết quả từ những nỗ lực của đời tôi trên thế gian này.